sau khi nhẹ giọng nói nhỏ với phù lục liền đem nó cùng với một khối ngọc bài giao cho cô gái ngươi cầm hai thứ này có thể đến bách dược viên của hoàng phong cốc tìm một vị tiền bối hộ mã đến lúc đó có bái làm môn hạ được hay không thì còn phải trông vào tạo hóa của ngươi hàng lập thân sắc nhàn nhạt nói cô gái không nghĩ tới hàng lập tuy không muốn thu nàng làm đồ đệ nhưng còn có thể tạo cho cơ hội khác lại dấy lên một tia hy vọng vội vàng bái tạ hắn một chút mà lão giả kia đồng dạng cũng trở nên phấn chấn sự tình giới thiệu bái sư này, bởi vì không nhất định sẽ thành công, nên ta tặng thêm ngươi hai kiện thượng cấp pháp khí này, cũng tính là để bồi thường tình cảm cho ông cháu các người. Hằng lập nói xong, từ trong túi trữ vật lấy ra một giải lụa thêu kim tuyến, cùng với một thanh tiểu kiếm màu lam, tùy tay đưa cho lão giả. Lão giả thấy vậy, trên mặt lộ ra vẻ kinh hỉ, lão vốn tưởng rằng Hằng lập một khi giới thiệu sư phó cho cô gái đã là ưu đãi không nhỏ rồi, không nghĩ tới hắn còn cấp cho hai người điều tốt khác nữa, không khỏi rất lấy làm cảm kích lão giả cuốn quít đa tạ không ngừng rồi mới cung kính tiếp nhận pháp khí lộ ra bộ dáng cực kỳ yêu thích hai loại pháp khí khác nhau này thường cấp pháp khí lão đã tu luyện lâu năm nhưng trên người chỉ có một kiện mà thôi hôm nay mới một chút mà đã được hai kiện còn điều gì phải bất mãn nữa đây sau đó hàng lập không có ở đây lâu tùy tay thu hồi lại hai đạo linh khí tiệm phục trên thân đối phương dưới ánh mắt đưa tiễn cung kính của hai ông cháu liền phiêu nhiên rời đi đợi hắn thật sự đi xa lão giả mới vui mừng đem giải luộ đưa cho cô cháu gái còn thanh tiểu kiếm thì cho mình rồi chuẩn bị xuất phát đi hoàng phong cốc tìm vị mã tiền bối kia xem cháu gái mình có cơ duyên có thể bái làm môn hạ của thất phái hay không chẳng qua lão giả họ tiêu cũng có chút kỳ quái hàng là vì sao lại ở cùng người phàm nhân như là người của tầng gia không đề cập đến suy nghĩ miên man của lão giả nữa hàng lập tức cuộc hứng thú vui thích trở về tầng phủ bởi vì dùng pháp khí trực tiếp đáp xuống chỗ ở của mình cho nên hắn trở về không khiến cho bất luận là kẻ nào chú ý thần chẳng biết quỷ chẳng hay liên xuất hiện trong phòng ngủ, mới tìm được bộ khẩu quyết vô danh thu liễm hơi thở, Hàn Lập nghĩ rằng nó cực kỳ thực dụng nên ngay đêm đó đã mở sách ra để tu tập. Khẩu quyết chỉ có một chút kỹ xảo vận dụng linh lực mà thôi, với pháp lực thâm hậu của Hàn Lập, việc nắm giữ cũng không có cái gì là khó khăn. Trong thời gian gần một đêm, hắn đã lĩnh hội được phần lớn, đến buổi sáng ngày thứ hai, Hàn Lập vừa mới ngồi xuống luyện khí Nghĩ thấy vận khí gần đây của mình cũng không tệ lắm thì đột nhiên từ trong túi trữ vật truyền đến một âm thanh trầm muộn, tựa hồ giống như có cái gì vỡ tan. Thần sắc của hắn lập tức trở nên rất khó xem, vẻ âm trầm hiện trên mặt. Hắn dùng tay, lôi từ trong túi trữ vật lấy ra một hạt châu màu tím, giống như đúc pháp khí mà hắn đã đưa cho lão đạo đầu bạc kia. Bề mặt hạt châu trong suốt bóng loáng, lại vỡ ra mấy cái khe hở nông sâu khác nhau. Hàng lập im lặng trong chốc lát, bỗng nhiên không nói ra được lời nào. Sau khi nhìn thấy không có ai trong sân thì thần Phong Chu lập tức rời tay lơ lửng trước người. Tiếp theo hắn nhảy lên tiểu chu, vô thanh vô tức biến mất khỏi tầng trạch. Sau một khắc, Hàng Lập xuất hiện tại một thung trang nhỏ tại ngoại thành của Việt Kinh. Hắn thần sắc không đổi, nhìn ngắm bầu trời chung quanh thung trang, bộ dáng tựa hồ tìm cái gì đó. Rốt cuộc trên một ngọn đồi nhỏ hẻo lánh, cách thung trang vài dặm thì hắn hạ pháp khí xuống, ánh mắt chớp động nhìn chồng chọc không rời một cái dương liễu cực to. Sau nửa ngày, hay ta Hàn Lập bắt pháp quyết trong miệng nhẹ nhàng thoát ra một chữ thu. Nhất thời từ dưới bộ rễ đâm sâu trong đất của cây này, bay ra một đoàn ánh sáng màu xanh biếc, trong đó có một hạt châu màu tím sáng ngời, đồng dạng trên mặt vỡ ra mấy vết nứt. Xem hình dạng kích thước của vết nứt kia thì thấy giống như đúc viên châu trên tay của hắn. Hàng Lập thở dài, hướng quang đoàn phất tay một cái, hạt châu đã bị vỡ lập tức bay đến trong tay. Hạt châu vừa đến trong lòng bàn tay, quang đoàn ở tầng ngoài lập tức tan rã vào trong cơ thể Hàn Lập, chỉ còn lại hạt châu trơ trụi đang xoay xoay trên tay không ngừng. Hàng lập trầm ngâm trong chốc lát, ngón tay đột nhiên bắn ra một đoàn hỏa cầu lớn bằng nắm tay Tào thành một cái hố to ngay dưới gốc đại thụ, làm cho nó khoảnh khắc hóa thành tro bụi Hàng lập tiến lên quan sát cẩn thận một chút, nhưng không hề thu hoạch được gì Xem, Xem ra, ra hơn phân nửa lần gặp là phải, phải độc đủ. thủ Hàng lập lắc lắc đầu thì thào lẩm bẩm Hắn lúc trước chọn lựa đưa cho lão đạo chính là tử quan châu Kỳ thật nên gọi đầy đủ là tử quan cảm ứng châu Pháp khí này sau khi qua luyện chế thì gồm hai viên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 chỉ trong thời gian ngắn gần một đêm lão đạo liền vận dụng nó hơn nữa xem ra còn giữ nhiều lành ích điều này ở ngoài dự kiến của hạng lập có cảm giác ứng phó không kịp hắn đứng ở bên hố không nhúc nhích tựa hồ lo lắng điều gì đó sau một thời gian chén trà nhỏ thân xác hạng lập tựa hồ lay động sau đó mặt không một chút thay đổi liền đem thần phong chu thả ra nhảy lên biến thành một đạo bạch quan hướng xa xa mà bay đi ngọn đồi nhỏ hoang vu tựa hồ khôi phục yên tĩnh ngoài trừ vài tiếng chim kêu chim chiếp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 Sau khi đi ra, hắn mới kinh hãi nhìn bầu trời cùng chung quanh một lượt rồi mới trầm giọng nói Xuất hiện đi, người nọ thật sự đi rồi đó Âm thanh vừa dứt thì vài chỗ trên mặt đất xung quanh đồng thời trở nên lồi lõm Thêm ba người ăn mặt giống như vậy lại chui ra Cũng có màn hậu quang màu vàng, cũng màu áo đen che mặt Một người trong đó có bộ dáng mảnh khảnh hình như là một nữ tử Đại ca, làm sao bây giờ? bọn họ phân phó cho chúng ta đem người ta bắt sống hoặc là giết chết Nhưng hiện tại chúng ta chỉ trơ mắt nhìn người này rời đi, nên sẽ không có việc gì chứ Một vị gián người thôn dài vừa mới chui ra Không khỏi lo âu hỏi Nghe khẩu âm thì tự hồ tuổi không quá lớn Người đi ra đầu tiên nghe vậy Thân mình không khỏi có chút run rẩy Những lời này chính là đang nói điều mà hắn lo lắng Người giáo mệnh lệnh ngoan độc vô tình Mấy người bọn họ đã có nhiều kinh nghiệm Sẽ không có việc gì đâu Khi phân phó thì cũng không nói đến tu sĩ Trúc Cơ Kỳ Đây chính là sự tình ở ngoài năng lực của chúng ta rồi Nếu ra tay thì chúng ta cũng chỉ tìm chết mà thôi Người này có chút không tự tin nói <cười> Đại ca nói rất đúng Chúng ta bằng do cái gì có thể giữ được tu sĩ trúc cơ kỳ chứ Ta còn không tin người này một điểm đạo lý cũng không nói Nữ tử duy nhất trong ba người bọn họ có chút khó chịu nói Nghe xong ba người không khỏi nhìn nhau cười khổ Vì tiểu muội này của bọn họ đến bây giờ vẫn khờ dại như thế Mạng sống ở trong tay đối phương Người ta còn có thể nói lý với bọn họ hay sao chứ Tuy nhiên tiểu muội nói không phải là không có chút đạo lý nào phỏng chừng bọn họ cũng không nghĩ tới rằng có một con cá lớn như vậy, nếu không sẽ không đem việc này giao cho chúng ta đâu, mà ít nhất là phải nên phái một tu sĩ trút cơ kỳ hỗ trợ mới đúng. Vị có bộ dáng cao gầy cuối cùng cũng mở miệng nói. Phải đó, chúng ta đem sự tình giải thích rõ ràng thì sẽ không bị xử phạt quá lớn đâu. Người có hình dáng thon dài tựa hồ tinh thần rung động vội vàng phù hỏa nói. Nhưng nói thế nào thì nói bọn họ cũng chỉ từ an ủi mình mà thôi. Nhưng có chú kỳ quái ta luôn luôn nghĩ rằng tựa hồ giống như là đã gặp qua vị tu sĩ trẻ tuổi trúc cơ kỳ này ở đâu đó rồi đó. Trong mắt hắn bỗng nhiên lộ ra một tia nghi hoặc nhẹ giọng lẩm bẩm. Những lời này làm cho ba người khác đều rùng mình, cảm thấy kinh ngạc. Đặc biệt là nàng kia, trong mắt vẻ tò mò chật lué, muốn mở miệng hỏi cho rõ ràng. Nhưng người được xưng là đại ca kia bỗng nhiên phất tay ngắt lời nói. Được rồi, chúng ta cần nhanh chóng rời khỏi nơi đây đi, có sự tình gì ở để lời sau này hãy nói. Nữ tử kia thấy vậy, đành phải đem lời đã đến bên miệng nuốt trở vào, đồng ý gật đầu. Các vị sẽ đi nơi nào, có muốn tại hạ đưa tiễn một đoạn hay không? Mấy người này chưa kịp lấy ra pháp khí phi hành thì trên bầu trời lại đột nhiên truyền đến một âm thanh lạnh lùng. Giọng nói này lạnh buốt thấu xương, làm bốn tên bình mặt đều trở nên kinh hãi thất sắc, cơ hồ đồng thời thi triển pháp thuật phòng hộ bao quanh bốn phía, sau đó mới dám nhìn lên trên đỉnh đầu của mình. Chỉ thấy ở trong không trung Cao hơn 10 trượng có một người quần áo bay pháp phối, đứng ở trên thần phong chu, mặt không chút thay đổi nhìn bọn họ, trong ánh mắt hàn ý dày đặc. Tinh thần của bốn người này đều trầm xuống, không hẹn mà thầm nghĩ không biết hắn trở lại nơi đây khi nào, chúng ta tại sao lại không phát hiện được tí gì. Phong Tăng tên đệ ca cầm đầu không chút do dự hô. Tiếp theo hắn vội vàng bắn nhanh về phía sau, đồng thời từ trong áo bay ra một pháp khí hình giống như cái đĩa, nhảy lên rồi bay đi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 điều này làm cho nữ tử cảm thấy ngạc nhiên trong lòng vui mừng không thôi nghĩ thấy lần này có thể hy vọng thoát thân rất lớn nhưng vào lúc này có một tiếng kêu sắc nhọn cực kỳ thê lương đột nhiên truyền đến trước người nữ tử nàng ta cãi kinh vội vàng quay đầu lại chỉ thấy một đạo ánh sáng màu hồng hình mũi tên cực kỳ chói mắt từ phía đối diện phá không mà đến khí thế hung hãn tiến thẳng tới nàng nữ tử bịch mặt hoảng sợ khoát tay chỉ kịp xuất ra một băng thương phù khi băng thương trong suốt tiếp xúc với hồng quang thì bão phát ra một đoàn xương trắng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 Mà lúc này, con rối cầm trường đau rốt cuộc đã bay đến trước người nữ tử, không khách khí giơ vũ khí lên, đánh mạnh vào vòng bảo hộ của nàng. Nữ tử che mặt sao dám để cho hắn đắc thủ, và vàng bắn ra phía sau. Cứ như vậy, với sự phối hợp công kích một xa một gần, nữ tử che mặt không có tu vi thâm hậu nên bị bức bách, liên tục thối lui, càng không nói đến việc thoát thân. Khi nữ tử đang chỉ huy phi đao miễn cửa ngăn cản công kích của hai con rối, mồ hôi rơi đầm đìa, thì đột nhiên một con rối cận chiến nhảy ra sau, không ở trước người nàng nữa. Đồng thời tên kia cũng hạ cung xuống, không hề tiến công thêm. Nữ tử thấy vậy không khỏi ngẩn ngơ. Tiếp theo phía sau bỗng nhiên truyền đến một âm thanh thở dài. <cười> Ngủ mùi à, ngươi cũng bị bức trở lại hả? Nữ tử che mặt vừa nghe nói thế liền trùng mình, tiếp theo chậm rãi xoay người. Chỉ thấy phía sau nàng có ba gã nam tử che mặt, đều cúi đầu ủ rũ đứng ở nơi đây. Sau thân cũng có ba đến bốn con rối giống như mấy con trước người nàng, trong đó ngoại trừ loại ăn mặc như binh lính, còn có một vài con có hình dáng như giả thú hổ báo trong mắt nữ tử lộ ra vẻ tuyệt vọng liếc nhìn bốn phía quả nhiên nàng đã bất tri bất giác bị bức trở lại vị trí ban đầu mà ba vị huynh trưởng của hắn mỗi người hai mắt đều vô thần tựa hồ đã bị hạ cấm chế nữ tử che mặt ngẩn đầu lên nhìn hàng lập trong không trung pháp khí phi đao cầm trong tay rơi xuống đất không hề có sự phản kháng hàng lập nhìn cảnh này không khách khí dương tay lên nhất thời mấy tia sáng màu lục tiến nhập vào trong cơ thể của nữ tử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 Sau khi hắn vừa rời đi không bao lâu, ở trên ngọn đồi nhỏ lại xuất hiện thêm hai gã ăn mặc giống như bốn người kia, nhưng quần áo bọn họ có màu đỏ giống với màu máu tươi, làm cho người ta nhìn thấy thì cảm giác không được thoải mái lắm. Hai người này dương mắt nhìn xung quanh một chút, liền đứng ở trước miệng của cái hố to mà hàng lập tạo ra. Sau khi im lặng trong chốc lát, một người trong đó đột nhiên thở dài mở miệng nói <cười> Xem ra mộng thị quỳnh đệ thất bại rồi. Tí nói người này có chút già nua, nghe ra thì tuổi cũng không nhỏ. Toàn là phí vật mà, chẳng những không có thành công Có khi còn bị người ta bắt sống nữa Ở đây một chút huyết tin mùi máu đều không có lưu lại Xem ra người đó thực sự nhẹ nhàng chế trụ bốn người bọn họ Tin còn lại trong mắt lộ vẻ kinh miệt nói Hắn tuổi không lớn, tựa hồ bộ dáng chỉ mới khoảng 20 mà thôi Việc này cũng có chút phiền toái đây Mong sợ ngủ hữu, cũng không phải là vườn giá áo túi cơm Nếu không lúc trước đã trực tiếp đem bọn họ quyết tế rồi Làm gì còn lưu lại cái mạng nhỏ của bọn họ chứ Phỏng chừng bọn họ gặp phải tu sĩ trúc cơ kỳ nhúng tay vào rồi. Người thứ nhất có điểm không đồng ý nói, trong thanh âm toát ra vẻ lo lắng. "Như thế nào? Ngươi còn sợ mấy tên gia hỏa Kinh tiết lộ cơ mật hay sao chứ? Bọn họ đều là tu sĩ bên ngoài mà bổn giáo vừa mới kết nạp, căn bản không tiếp cận với bí mật của chúng ta đâu. Hơn nữa trước khi phân phó cho bọn họ làm việc, ta sớm đã bí mật hạ thủ trên người chúng rồi, nhiều lắm chỉ sống được nửa ngày nữa mà thôi." Người trẻ tuổi cười khẽ một tiếng không thèm để ý nói, "Ồ, việc này được đó, Tin rằng trong thời gian nửa ngày, bọn họ sẽ không tiết lộ chút sự tình nào ra ngoài." dù sao chúng ta cần phải lo lắng về chuyện huyết tế cấm chú để đến lúc phát hiện chỗ không ổn thì chắc chắn cũng sẽ không nói được lời gì nữa lão giả thở dài nhẹ nhõm một hơi Chậm rãi nói nhưng hắn bỗng chuyển lời thanh âm có chút âm hàn nói Nhưng người rút cuộc là như thế nào không phải đã thương lượng kỹ rồi sao chứ để ngụ lão đạo làm sư phó bộ nhìn của ngươi sau đó cho người ta từ từ lộ diện tại tu tiên giới như vậy bổng dám mới có thể thực thi kế hoạch kim thiền thoát xác để đệ tử nồng cốt ở bên ngoài cũng có thân phận khác Như thế nào, ngươi đột nhiên tiến vào trong phòng của lão rồi hút lấy tinh huyết của hắn vậy. Đáng lẽ ngươi không nên ăn lão mới đúng, vì vậy pháp dược thì ngươi không kém hắn. Nghe lão giả nói như thế, người tuổi trẻ bịt mặt cười khổ vài tiếng, Bất Đắc Dĩ nói, ngươi tưởng là ta muốn làm như vậy sao chứ? Ta là Bất Đắc Dĩ đó thôi. Như thế nào, thực ra có khó khăn gì? Lão giả trong lòng giật mình thấp giọng kinh hô. Đúng, ta bị pháp lực phản phệ, cần gấp tinh huyết của một gã tu tiên để áp chế chân nguyên trong cơ thể. Mà tu tiên giả phụ cận ngoài trừ lão giả ra thì còn có ngô lão đạo Ta có thể tìm ngươi sao chứ Lúc ấy tình hình thực sự là cực kỳ hung hiểm Lần phản phệ này so với lúc trước đến sớm hơn 2 ngày Ta thiếu chút nữa là không áp chế được luôn rồi Người trẻ tuổi cười khổ nói hiển nhiên sau đó vẫn còn sợ không thôi Thật sao Nếu như thế thì cũng không trách được ngươi rồi Nhưng nên giải thích đàng hoàng về việc này với bề trên một chút Tuy nhiên theo ta phỏng chừng Gần đây ngươi tu luyện tu la công muốn chống dánh hoàn thành Vì vậy phản phệ mới phát tác sớm hơn Tạm thời không nên lao lực luyện công Hay là thành thành thật thật Cũng cố một chút căn cơ rồi nối tiếp đi Lão già sau khi nghỉ ngơi chậm rãi nói Yên tâm đi Sau khi hút hết tinh huyết của lão đạo kia Sự phản phệ của ta hoàn toàn mất đi Chỉ cần về sau để ý một chút Sẽ không có việc gì xảy ra ngoại muốn nữa đâu Gần đây ta cũng hiểu được là tiến độ tu luyện của mình hơi quá nhanh Không muốn tiếp tục nữa Người trẻ tuổi bình tĩnh nói Người biết được đường đi nước bước vậy là tốt rồi Tuy lão đạo này đã hoàn toàn bị tiêu diệt Nhưng người để lại tiêu ký linh khí trong cơ thể lão chính là một phiền toái lớn đó Tốt nhất là phải nghĩ biện pháp để không lưu lại hậu quả Ừ, lời này cũng không sai Nhưng mà ta nghĩ bằng hữu của ngô lão đạo kết giao khẳng định chỉ là tán tu tu di cực thấp mà thôi Cho nên sau khi sắp đặt tốt cái bẫy á, Thì kêu mong thiện ngủ hữu ra tay may phục Nhưng ai biết được lại đưa tới một con cá lớn Người cho rằng là một đám tu tiên giả cấp thấp hay là một tu sĩ trúc cơ kỳ nào đó ra tay Tên trẻ tuổi nhìn không được hướng tên lớn tuổi hỏi ha, ha. theo ta phỏng chừng á hơn phân nửa là phải là tu sĩ trúc cơ kỳ á dù cho nhân số tu tiên giả luyện khí kỳ nhiều đi chăng nữa chỉ cần bọn họ bốn người một lần muốn chạy thì đồng loạt bắt được cũng không phải là dễ đâu tên bình mặt lớn tuổi không do dự nói một khi đã như vậy rồi chúng ta nên tạm lánh đi đợi sau khi giáo chủ bế quan đi ra rồi tiếp tục kế hoạch khác dù sao tu sĩ trúc cơ kỳ cũng không phải là điều tốt đâu tên trẻ tuổi nghe đối phương khẳng định chắc chắn thân phận của người bắt đi mông sơn ngủ hữu có điểm trần trời nói tạm lắng sao? vậy cái gì phải làm thế chứ? ngươi còn không biết sao? giáo chủ vừa mới truyền đến tin tức, bởi vì cần thiết đi luyện công nên hiện tại đang muốn tiến hành quyết tới muỗ tu sĩ trúc cơ kỳ đó. tên này một khi đã tự mình đâm đầu tới, chúng ta đương nhiên không thể dễ dàng buông ta. dù sao tu sĩ luyện khí kiền đâu đâu cũng bắt được, nhưng tu sĩ trúc cơ kỳ chính là rất khó gặp. tên lớn tuổi cười lạnh một tiếng, trong mắt lộ ra sát khí nói. tên trẻ tuổi bịt mặt nghe vậy thấy nao nao, nhưng lập tức khó xử nói nhưng hiện giờ trong kinh thành chưa có giáo chủ tọa trấn, à. trừ bốn vị tứ đại huyết thị bên cạnh thì lúc này bổn giáo không có cao thủ trúc cơ kỳ, bọn họ đều ở các nơi khác chủ trì sự việc của phân đàn, không thể thông tri cho bọn họ đặc biệt hội kinh một chuyến sao? không cần phiền toái như vậy đâu, giáo chủ hiện tại đang cần gấp đi luyện công, chỉ cần ta bẩm báo lên một tiếng, lão nhân gia sẽ cho một hai vị huyết thị cùng chúng ta chỉ huy. hơn nữa bọn ta ở một bên phụ trợ đối phó một tên tu sĩ trúc cơ kỳ, còn không thể bắt được hay sao chứ? cứ như vậy, ta dẫn ngươi chính là lập được công lớn rồi nghe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 Trên mặt thần sắc không thay đổi Nhưng trong lòng lại hít một hơi Quả nhiên là mông sơn ngủ hữu Khi hắn ở trên trời nghe lén mấy người này nói chuyện Cũng đã thấy thanh âm có chút quen tai Thêm nữa còn có trình độ tu vi công pháp của bọn họ Tự nhiên liền nghĩ đến hai tháng trước Vừa gặp qua mông sơn ngủ hữu Cùng vài vị tu sĩ Trừ nữ tử 40 tuổi không đến Những người còn lại đều có mặt ở đây Tuy thân phận mấy người này đều giống như hắn phán đoán Nhưng hàng lập lại cảm giác vô cùng đau đầu Hiện tại hắn không cần nghĩ cũng biết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 Mộ giám thị được có một đêm đã bị người ta phát hiện, mạng nhỏ hơn phân nửa đã không còn bảo vệ được. Điều này càng làm cho hắn thêm buồn bực không nói gì. Ngưu lão đạo nếu dưới đất có linh, biết Hàn Lập oán trách như thế chỉ sợ càng thêm ủy khuất, vì hắn căn bản của chứa bắt đầu giám thị bọn người tiểu vương gia, kết quả đã bị người ta song vào phòng, vô diên vô cớ hút lấy tinh huyết, thật sự chết rất là oan uổng. Hàn Lập tuy tưởng tượng một chút nguyên nhân tử vong của Ngưu lão đạo Nhưng thực cũng không biết hai người tiểu vương gia và vương tổng quản kia Căn bản là không hiểu rõ việc ngô lộ đạo sắp sửa giám thị bọn họ Càng không biết được thân phận bọn họ trước đó đã bị bại lộ với hàng lập Nhưng điều này đồng thời không ảnh hưởng đến sự cảnh giác của sông phương Bọn họ đã hoàn toàn ở vào thế đối địch Tâm tư hàng lập rất trầm trọng Dù sao tu sĩ mất tích gần đây chính là vài người trúc cơ kỳ Hàng hôm nay treo chọc đối thủ thực sự rất đáng sợ Chỉ lo rằng một khi không cẩn thận sẽ bước theo vết xe đổ của mấy người mất tích kia Dựa theo ý nghĩ trước kia của hắn Một khi đã ở trong nguy hiểm như thế này Tự nhiên phải bỏ chạy Thực sự không cần thiết với liều mạng người chết ta sống với bọn họ Tốt nhất đi thật xa Nhưng làm hắn khó xử chính là trên người Còn có nhiệm vụ bảo hộ tận gia Nếu trong khoảng thời gian mà hắn rời đi Người tận gia thực sự gặp bất trắc gì Thì hắn căn bản không có biện pháp nào đối với lý hóa nguyên Không thể nói rằng hắn đột nhiên biết rõ Việc kinh trở nên cực kỳ nguy hiểm Cho nên nhanh chân trốn đi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 nữ tử tuổi khoảng 20 nhìn không được đột nhiên mở miệng lớn tiếng hỏi hàng lập nghe xong liền từ trong trầm tư phục hồi lại tinh thần liếc mắt nhìn nàng rồi lạnh lùng nói một câu Sự trí các ngươi có lợi gì cho ta chứ chỉ cần đem các ngươi giao cho gia tộc của tu sĩ mất tích rồi nói rằng các ngươi chính là một trong những hắc thủ ở sau lưng thì ta tin rằng các ngươi nhất định sẽ được khoản đại tốt một phen hàng lập nói nói mà không chút thay đổi làm bốn người tuyệt đối tin tưởng đối phương sẽ làm như thế không khỏi sắc mặt đại biến lộ ra vẻ sợ hãi Chúng ta chưa bao giờ bắt cóc những tu sĩ này Một lần cũng không có Chỉ một vài lần à... Im miệng ngủ mỗi Hắn dùng lời lung lạc ngươi đó Lão giả mặt đen bỗng nhiên lớn tiếng quát Cương ngạnh bẻ gãy câu nói kế tiếp của nữ tử Làm nàng cả kinh không khỏi hung hăng trừng mắt nhìn hàng lập Lung lạc <cười> Các ngươi cũng đánh giá mình quá cao rồi đó Hàng lập nhàn nhạt cười Khóe miệng mang vẻ chế nhạo <cười> Các hạ thân là tiền bối Cũng không cần giữ nhuận chúng ta nhiều thế đâu Có thủ đoạn gì cứ dỡ ra là được lão nhị dáng người cao gầy đột nhiên hướng về phía hàng lập lớn tiếng nói một chút cũng không để ý đến tình cảnh mạng sống đang nằm trong tay hắn điều này làm cho ba người khác rung mình bởi vì trong mắt bọn họ thì lão nhị luôn luôn mưu tính rồi mới hành động thật sự không phải là người xúc động như thế tên thanh niên trẻ tuổi khoảng 30, người đã thấy hàng lập có chút quen mắt đầu óc liền chợt lóe đột nhiên nhớ tới điều gì đó lập tức kinh sợ hướng tên cao gầy kêu to nhị ca ngươi có ý tứ gì muốn chọc giận di tiền bối này rồi làm cho hắn giận dữ đem mấy người chúng ta giết chết hết sai sao những lời này vừa ra đến miệng không cần nói cũng biết lão giả mặt đen nữ tử trẻ tuổi và hàng lạp đều có chút ngẩn ra chẳng biết vì sao hắn lại nói ra như thế mà vị nhị ca kia sắc mặt vô cùng tái nhợt không biện giải câu nào tứ ca ngươi điên rồi nhị ca làm sao muốn chúng ta chết chứ nữ tử trẻ tuổi nghe xong đã có chút sinh khí nên giải thích dồn cho người cao gầy tiếp theo nàng lại quay đầu bộ dáng muốn nói với lão giả mặt đen cái gì đó nhưng ai ngờ đập vào mắt nàng là một gương mặt cực kỳ âm trầm trong lòng nàng như thời trầm xuống không biết làm sao Lão nhị, có phải bởi vì Tam Mũ còn ở trong tay bọn họ Cho nên người muốn tất cả mọi người đều chết để Tam Mũ được sống phải không Lão giả mặt đen lạnh lùng hỏi Thật xin lỗi đại ca Các người cũng biết thủ đoạn của bọn chúng rồi đó Nếu tiết lộ phong phanh điều gì Tam Mũ khẳng định sẽ chịu trăm ngàn tra tấn Sống không bằng chết Còn không bằng trực tiếp hồn phi phách tán đi Lão nhị cao gầy rút cùng vẻ mặt xấu hổ nói Nữ tử tuổi trẻ nghe vậy Sắc mặt vô cùng tái nhợt Môi động đậy vài cái nhưng điều gì cũng không nói <cười> Hứ, dù dụ tam tỉ là đậu lửa của ngươi, ngươi nhận tâm dùng tính mạng của ba chúng ta đổi lấy tính mạng của tỷ ấy hay sao chứ? Tên thanh niên 30 tuổi kia cực kỳ tức giận, lớn tiếng gầm lên với lão nhị Lão nhị nè, tứ đệ tôi có chút nóng nảy, nhưng không phải là không có đạo lý Phải biết rằng năm đó, năm người chúng ta kết bái muốn động sanh cộng tử Nhưng hiện tại, ngươi chỉ riêng của mình mà cố ý hại chết mọi người Điều này nói như thế nào cũng không công bằng vị đại ca trong thanh âm âm trầm, ngập vẻ thất vọng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 đến bây giờ mà các ngươi còn tưởng rằng sinh tử dẫn do các ngươi làm chủ hay sao chứ? trong giọng nói của hàng lập tràn đầy ý tứ lạnh khóc vô tình làm cho ba nam một nữ sắc mặt đại biến. người muốn biết cái gì chúng ta cũng không biết nhiều lắm hơn nữa trên người bọn ta còn bị bọn họ hạ một lợi huyết chú cấm chế nữa không thể đem sự tình trọng yếu tiết lộ cho hoàng ngoài nhân được nếu không cấm chế sẽ lập tức phát tác trái tim dở tan mà chết. lở giả mặt đen cắn răng một cái mở miệng nói bộ dáng xem ra đã khuất phục huyết chú sao?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 lúc này hàng lập nắm lấy cổ tay đối phương linh lực chậm rãi lưu động tại trong cơ thể của lão giả vẻ mặt hoàn toàn thay đổi trở nên vô cùng nghiêm túc ba người khác đồng dạng cũng tập trung tinh thần dường mắt nhìn hai người hy vọng vì cao nhân này có biện pháp giải trừ cấm chế sau một thời gian một chén trà nhỏ hàng lập buông cánh tay lão giả xuống cúi đầu trầm tư suy nghĩ một lát sau hắn mới ngẩng đầu lên thân sắc không thay đổi hướng lão giả hỏi người hạ chú tu duy như thế nào khi đó có đọc chú ngữ hay nói cái gì kỳ quái hay không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 Sau khi đấu xong còn lấy một chén máu đen trời chẳng biết là gì, rồi vẽ một cái bùa hiệu kỳ lạ trên cánh tay của chúng ta nè, tẩy xóa thế nào cũng không được cái thứ quỷ quái đó. Lão giả vội vàng bổ sung, tiếp theo lộ ra toàn bộ cánh tay, ở phía cuối có một cái bùa hiệu lạ lùng màu đen mờ mờ. Hàng Lập sau khi tiến tới nhìn kỹ vài lần, liền gật gật đầu, rồi lại cúi đầu ngẫm nghĩ cái gì đó. Không lâu sau, hắn đột nhiên ngẩng đầu, thần bí cười nói với bọn họ, "Cái này cũng đúng rồi, xem ra ta có thể hiểu được huyết chú sao lại như thế." Tiền bối nói thật sao? lão giả mặt đen có chút rung chảy nói ba người khác cũng đều lộ ra thần sắc không dám tin phải biết rằng cấm chế giống như một lưỡi dao sắc bén kề trên cổ làm bọn họ không thể không phụ tùng mệnh lệnh của người nọ nếu người trước mắt có thể trừ bỏ đi tâm phúc đại hoạn thì bọn họ có thể lấy lại được tự do không cần bị sai khiến nữa tuy gọi là huyết chú nhưng kỳ thật chỉ là một loại ngôn chú mà thôi có tác dụng cấm chế hoàn toàn chỉ là do chú ngữ cổ quái không có một quan hệ chút nào với bùa hiệu dùng máu đen vẽ trên tay đâu chỉ do hắn giả thần lộng quỷ mà thôi Hàng lập nhàn nhạt giải thích Bộ dáng tự hồ rất là tự tin Nhưng trong lòng hắn thầm than may mắn Thuật ngôn chú này Là khi hắn điều tra về Đại Na Di Lệnh Thì trong một quyển sách cực kỳ củ kỹ có nhắc tới Nếu không hắn một điểm cũng không rõ ràng Tiệt bối có thể giải trừ được chú ngữ này không? Nữ tử trẻ tuổi nhìn không được mở miệng hỏi Không biết Hàng lập lạnh lùng nói một câu Làm cho tâm tình mấy người bọn họ đánh huyệt một cái Vừa vẻ mừng như điên vốn lộ ra Bây giờ thu liễm trở lại "Tại bảo giờ nó thấy là có ý tứ gì vậy?" Lão giả mặt đen vội vàng cười, cẩn thận hỏi, "Hôm nay mấu chốt của việc giải chú ở trong tay Hàn Lập, hắn không dám đắc tội tí nào. Giải trừ cái ngôn chú này có hai loại biện pháp, một loại phải biết khổ quyết, ta chỉ cần có trong tay, liền hướng các người dùng linh lực niệm một lần thì sẽ được bình yên. Một loại khác chính là ta dùng thần thức xâm nhập vào trong thức hải của các ngươi, mạnh mẽ xóa đi dấu vết ngôn chú. Cái loại này đòi hỏi thần thức của người giải chú phải lớn hơn rất nhiều so với người hạ chú mới có thể hủy diệt ấn ký." Nhưng động dạng nếu không thành sẽ lập tức kích thích ngôn chú phát tác Kết cục như thế nào chính các người phải rất rõ ràng Hàng lập nhíu mày không vui nói Cái gì sẽ lập tức phát tác hả Nữ tử trẻ tuổi không khỏi thất thanh kêu lên Trường diện huyết tinh sau khi huyết chú phát tác Thì lúc trước người hạ chú đã dùng một người sống đi biểu diễn tại chỗ cho bọn họ thấy một lần Người bị hại có bộ dáng thê thảm Miệng ối ra mấy khối của trái tim vỡ vụng Làm cho bọn họ đều nhớ rất dai Đều sợ sệt biến sắc rất e ngại ba người khác sắc mặt đồng dạng cũng không tốt, điều này không phải là muốn bọn họ đánh cược mạng sống hay sao? Hằng lập liếc mắt cười lạnh một tiếng, đang định nói cái gì đó thì lão nhị cao gầy lại mạnh mẽ ngẩng đầu lên tiếng: Tuyền bối, cứ giúp ta hạ cũng muốn giải trừ đi. Chúng ta đều bị một người hạ quyết chú, nếu ta có khả năng thoát được thì các quân đệ khác khẳng định cũng được. Lời vừa ra khỏi miệng, ba người khác đều ngạc nhiên mở to ánh mắt, ngơ ngác nhìn hắn. nhị ca, ngươi định làm gì? điều này rất nguy hiểm. Nữ tử sau khi tỉnh táo lại, vội vàng lo lắng khuyên bảo. Không cần nói, ý ta đã quyết rồi. Lão nhị cao gầy dứt khoát nói. Nữ tử trẻ tuổi vội vàng quay đầu lại hướng thanh niên cùng lão giả phát ra ánh mắt cầu trợ. Hai người này sau khi liếc mắt nhìn nhau, thanh niên thì im lặng, còn lão giả lại thở dài nói. <cười> Ngủ mũi à, để lão nhị làm đi. Hắn là vì hối hận việc lúc trước đó. Chỉ có thể làm như vậy trong lòng hắn mới có thể tốt hơn một chút. Nhưng nhị ca như vậy... Nữ tử còn muốn tranh biện vài câu, vì nhị ca kia cũng đã đi đến trước mặt hàng lập, bình tĩnh nói. Tuyệt bối à, bắt đầu đi, dùng ta làm thí nghiệm. Vị này bi tráng nói, nhưng sự tình phát sinh lúc sau lại làm cho bốn người này giống như bị xối nước lạnh lên đầu, ngay ra như gà gỗ. Mấy người các ngươi có phải là làm một việc không vậy? Ta đáp ứng giải trừ quýt chú cho các ngươi khi nào vậy? Lời hàng lập nói lạnh thấu xương, làm mông sơ ngủ hữu cùng nhìn nhau bối rối. Tuyệt bối nếu không định giúp chúng ta giải chú á ngươi có gì mà phải nghiên cứu cấm chế trên ngự đại cao tòa?" Lỡ nhị trong mông sơn ngũ hữu lúc sau ngạc nhiên cuốn quích hỏi. "Ta đâu có nói là giải chú cho các người mới nghiên cứu nó hay sao chứ, ta chỉ là tò mò mà thôi." Hàn Lập mặt không chút thay đổi nói, nhìn khuôn mặt lạnh như băng và nghe xong lời nói vô tình của Hàn Lập, mấy người này ngay ngốc tại chỗ. Ch ch "Chẳng chẳng lẽ tiền bối không biết chuyện này hay sao chứ, không giải trừ quích chú cho mấy người chúng ta, chúng ta làm sao có thể trả lời câu hỏi của tiền bối chứ?" Thanh niên có chút lấp bắp hỏi, trên mặt tràn đầy vẻ khẩn cấp, hiển nhiên không muốn hy vọng trước mắt biến mất. Hằng lập nghe xong liếc hắn vài cái, sau đó cười lạnh mấy tiếng, ngửa đầu nhìn lên trời không nói. Vấn đề đã rõ ràng như thế, còn muốn hỏi hắn? Hằng lập không thèm trả lời. Tú đại à không cần trả hỏi nữa đâu. Vị tiền bối này nghĩ là thấy dựa vào tin tức tình báo tìm được trên người chúng ta căn bản không đủ để đảo lấy tính mạng của chúng ta, cho nên mới không muốn dễ dàng ra tay. Lão giả mặt đen không hỏi lời kinh nghiệm nhiều năm. Lịch duyệt không phải là thanh niên kia có thể sánh bằng Một lời nói liền có thể trúng điểm trọng yếu Tiền bói rốt cuộc có điều kiện gì mới có thể ra tay Trực tiếp nói ra đi Chỉ cần thật sự có thể trừ điểm quyết chú Chúng ta nhất định sẽ không nói hai lời Sau đó lão giả bình tĩnh tiếp tục nói Tốt lắm Sớm mà các người nói ra như thế Thì tất cả mọi người đã không cần làm như vậy rồi Hàng lập bỗng nhiên vỗ tay mỉm cười Nụ cười trở nên hớn hở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 Tại hạ là tu sĩ của Hoàng Phong Cốc, đến việc kinh chính là để xử lý một ít việc của môn phái mà thôi, chỉ cần chống đỡ qua một đoạn thời gian, ta sẽ thỉnh cầu viện binh đến, đến lúc đó liền không cần e ngại cái bọn chuột nhắt này." Hàng Lập Ung Hòa đem điều kiện nói ra, thực không khách khí dương cao lên đại kỳ của môn phái, chỉ có như vậy mới có thể làm cho bọn họ liều mạng. À. "Hả? Tiện bối là tu sĩ của Hoàng Phong Cốc?" Lão giả tuy đã sớm đoán lai lịch của hàng Lập không ngoài phạm vi thất phái, nhưng khi nghe đến chính miệng hắn thừa nhận thì trên mặt vẫn lộ ra nụ cười được đâu có hết. thấy y theo lời tiền bối đi chúng ta cũng sẽ không ngoài cuộc đâu dù sao một khi giải trừ quy cứu này bọn này khẳng định sẽ cùng thành đối tượng đuổi giết bọn họ đi theo bên cạnh tiền bối ngược lại còn an toàn hơn nhiều lão giả mặt đen cực kỳ sẵn khoái đáp ứng thanh niên và nữ tử nghe xong lời lão giả cũng lộ ra sắc mặt vui mừng không có mở miệng phản đối hiển nhiên đồng ý với cách làm của lão giả đối với bọn họ mà nói thất phái tự nhiên so với thế lực dùng huyết chú không chế bọn họ cường đại hơn nhiều đương nhiên có thể nương tựa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 Hàng lập lúc này phản phất nói chuyện tốt bụng đến kỳ lạ Tớ muội của Tài Hạ còn ở trong việc kinh Trong một nhà dân Hiện tại chúng ta thất thủ bị tiền báu đưa đến đây Cũng không biết nàng ta bây giờ có việc gì hay không nữa Hy vọng tiền báu đến lúc đó có thể ra tay cứu giúp Lão giả vẻ mặt trịnh trọng nói Đại ca Lão nhị cao gầy nghe xong Mặt đầy vẻ cảm kích Thôi được rồi Một khi các ngươi đã đi theo ta Ta tự nhiên sẽ đem bạn của các ngươi mà cứu ra Nhưng hiện tại nên nhanh chóng giải trừ một chút độc tố trong cơ thể các ngươi đi, nếu không để một lúc nữa, mạng của các ngươi sẽ ô hô ai tai, còn nói cái gì giải huyết chú nữa chứ?" Hàng lập một lời đáp ứng, nhưng lời tiếp sau lại nói ra một câu làm bốn người này kinh ngạc sợ hãi. "Ơ, cái đồng gì chứ? Chúng ta trên người chỉ có huyết chú thôi." Thanh niên sắc mặt biến đổi, có chút kinh hoảng thêm chút hoài nghi hỏi. Hắn thấy thanh niên hoài nghi điều mình nói, thực không tức giận mà chính là nghi mặt nói. "Vừa rồi khi kiểm tra huyết chú thì ta đã phát hiện Trong cơ thể đại ca ngươi trừ huyết chú này ra còn trúng một loại kịch độc. Độc này chẳng những độc tính cực kỳ mãnh liệt, hơn nữa phi thường không ổn định, phỏng chừng cũng sắp phát tác rồi đó. Nhưng cũng may là tại hạ đối với việc giải độc chi đạo còn có chút ít tâm đắc. Giải trừ chỉ thuận tiện nhất tay lên mà thôi, thực sự không cần lo lắng nhiều về việc này. đương nhiên nếu người không tin lời ta cũng có thể chờ xem một chút, xem xem có bị độc phát thân dông hay là không. Sau khi nghe hàng lập nói thế, bốn người này ngược lại đã tin tưởng hơn phân nửa. Nguyên lai là như thế, ta nói người phân phó việc cho chúng ta, vì sao trước lúc xuất phát đột nhiên bảo nhóm chúng ta bầu tiếp hát một chén rượu chứ? Nguyên lai trong chén rượu kia có độc, chúng ta đều nghĩ trên người đã có quái chú rồi, đối phương sẽ không cần động thủ nữa, ai cũng không để ý đến việc này, thủ đoạn của bọn họ cũng thật cay độc. Lão nhị cao gầy thân sắc rất khó coi nói, thanh niên cùng nữ tử trẻ tuổi nọ mới lộ ra biểu tình giật mình hiểu ra, mà lão giả kia vẻ mặt âm trầm nghiêm mặt, xem ra đã sớm nghĩ tới việc này. Một khi Hàng Lập đã quyết định mượn sức mong sơn ngũ hữu, làm trợ thủ cho chính mình, tự nhiên sẽ không làm ngơ. Để độc tính mấy người này phát tác, liền lập tức xuất thủ, từ trong túi trữ vật lấy ra hai cái bình, một trắng một xanh, vứt cho lão giả mặt đen. Từ trong mỗi cái bình đan dược này, ăn vào một viên liền có thể xua tan đại bộ phận độc tính đó, vậy sau có thể chậm rãi dẫn công bức tàn độc ra ngoài một lần nữa. Hàng Lập nói cực kỳ đơn giản, lão giả mặt đen lập tức theo lời, đem đan dược phân chia cho ba người khác không hề nghi ngờ liên tục phục dụng đan dược trước tiên. xem ra trong lòng lão giả này rất rõ ràng. hàng lập nếu muốn hạ thủ đối với bọn họ căn bản không cần động tay chân gì trên giải dược, bởi vậy cũng yên tâm nuốt vào. ăn vào đan dược của hàng lập không lâu, trong bụng mấy người này liền truyền đến một trận đau bụng kịch liệt. lúc sau nữ tử trẻ tuổi kia sắc mặt đỏ lên, đột nhiên giậm một chân, miệng cưỡn ngự khí lên trời, bay về phía sau một ngọn núi nhỏ gần đó. chỉ là trên người còn có cấm chế hàng lập nên tốc độ phi hành thật sự không nhanh.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 Lão vậy à, ngươi còn có tăm mũi mà Ta sư Cúc đã già rồi Một khi đã không thể trút cơ thì sống cũng không được bao lâu nữa Hay là để ta lên trước Dù sao tăm mũi và tiểu hài tử trong bụng Còn cần ngươi chiếu cố mà Lão giả mặt đen bình tĩnh nói đợi ca, việc này không được Như thế nào mà có thể Lão nhị cao gầy vẻ mặt kích động liên tục lắc đầu như đánh trống Có nói cái gì cũng không đáp ứng Mà thanh niên cùng nữ tử trẻ tuổi thấy vậy Cũng mở miệng yêu cầu lấy thân mình mạo hiểm Thí nghiệm trước tiên không cần tranh đâu, để cho đại ca của các ngươi lên đây trước đi. Dù sao lúc nãy ta đã kiểm tra qua thân thể của hắn, như vậy nắm chắc thành công hơn một ít. Tuy bốn người này biểu hiện ra tình nghĩa kết bái phi thường động lòng người, nhưng dù sao sự việc không liên quan đến mình, Hàn Lập không có tâm tư nào mà để ý. Hắn hiện tại nóng lòng muốn biết chính là mình có khả năng giải trừ huyết chú này hay không. Nếu vạn nhất không được thì những chuyện mà hắn làm trước đó đều uổng phí, phải thực hiện kế hoạch khác. Nghe Hàn Lập nói thế, bốn người liền không tranh đấu nữa, lão giả thần sắc trịnh trọng bước tới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 Lời Hàng Lập không khách khí chỉ ra ý tứ rằng bây giờ không thể tính nhiệm bọn họ, làm ba người này đành bất đắc dĩ, lui về phía sau một chút. Buổi chiều trong phòng khách tần phủ, tần ngôn đang đi qua đi lại không ngừng sắc mặt thay đổi. Sáng sớm hôm nay, người hầu đem công cho Hàng Lập báo lại rằng hắn không có ở trong phòng, giống như một đêm chưa về. Điều này làm vị này rất lo lắng, hắn không phải là vì an nguy của Hàng Lập, mà là sợ vì bảo tiêu này đột nhiên không từ mà biệt. Nếu vậy tần gia bọn họ làm thế nào để ứng phó với sự gia hại của ma đạo đây Tần Bình đi xem xem hàng thiếu gia đã trở lại chưa Một khi có tin tức phải dành chóng báo lại cho ta Tần Ngôn có một chút nóng nảy phân phó nói giả lão gia Tần Bình trong lòng mừng thầm cung kính đáp Sau đó nhanh chóng từ trong sảnh chạy ra ngoài Theo ý riêng của hắn Tần Ngôn càng quan tâm tới vị hàng thiếu gia này Thì càng chứng tỏ hắn không có sai lầm Xem ra thời điểm vinh quang của hắn tại tần trạch chỉ còn đợi từng ngày Lão gia hà tất phải như vậy Người trẻ tuổi ngẫu nhiên đi ra ngoài một chút Cũng là chuyện thực sự bình thường thôi Làm gì mà nóng nảy như vậy chứ vị tam phu nhân mà tận ngôn sủng ái nhất Lúc này cũng đang ở trong sảnh Tuy miệng nói ra những điều giải vây cho hàng lập Nhưng trong thanh âm rõ ràng có vị chua chát Cũng khó trách Từ sau khi hàng lập đến tận trạch vị đứng đầu tận gia này luôn mang theo hàng lập nửa bước không trời nguyên trước kia phi thường sủng ái Một ít tận gia thiếu gia cùng tiểu thư Nhưng bây giờ lại không hề để ý đến Trong số này còn có nữ nhân của thiếu phụ này Hôm nay nhịn không được thái độ ghen ghét bốc lên <cười> Nữ nhân mà biết cái gì Tần ngôn đương nhiên nghe ra được ý tứ trong lời nói của vị tam phu nhân Nhưng trong lòng lão đều là sinh tử toàn gia Đâu thể để ý đến việc nhỏ như thế Sau khi trừng mắt liếc nhìn thì không còn quan tâm nữa Thái độ của tần ngôn như vậy Tự nhiên làm cho vị tam phu nhân này càng nghĩ càng thấy ủy khuất nhưng nàng ta cũng biết rằng vị phu quân này của mình ghét nhất là nữ nhân huyên náo ngang ngược nên đành phải cố gắng nén lời án khí xuống cổ họng không hề lên tiếng trong lòng đối với hàng lạp lại tăng thêm vài phần tức giận chẳng biết qua bao lâu tần bình đột nhiên sát mặt tràn đầy vui mừng chạy trở về hơn nữa vừa tiến vào phòng liền lớn tiếng hô lão gia lão gia hàng thiếu gia trở lại phủ rồi đó nhưng lại vẫn theo mấy khách nhân cùng nhau hội phủ hàng thiếu gia hy vọng lão gia có thể an bài mấy người này trú chân ở gần chỗ của hắn á Tần Ngôn vừa nghe nói như thế trong lòng lại yên ổn trở lại Chỉ cần vị đại thần này không phải không từ mà biệt Đừng nói là mang mấy vị bằng hữu Chứ dù mang mấy chục người trở về Lão cũng không có oán hận một câu Một khi hàng hiền chất đã nói như vậy rồi Liền đem mấy cái diện phụ cận làm nơi bọn họ trú chân là được rồi Cũng đừng chậm trễ tiếp đại khách nhân của hàng hiền chất nha Tần Ngôn không cần suy nghĩ nói Điều này càng làm cho vị ta phu nhân kia sắc mặt càng khó coi Dạ tiểu nhân sẽ làm việc này ngay Tần Bình lại vội vội vàng vàng chạy ra ngoài, bộ dáng hăng hái mười phần. Lão gia, việc này có chút không ổn. Tần trạch chúng ta lại có rất nhiều tài sản cho mấy người lạ bất ngờ đến ở, có phải là rất mạo hiểm không? Tam phu nhân nhịn không được cẩn thận nói. Lời này của nàng không phải hoàn toàn nhằm vào Hoàng Lập mà là thật sự nghĩ thấy có vài phần bất an. Tần Ngung nghe xong có chút ngẩn ra, nhưng sau khi do dự một chút liền khoát tay một cái nói: Không có gì đáng ngại đâu, bằng hữu của hàng hiền chất không có vấn đề gì.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 ngoài dự đoán của mọi người bọn họ phi thường thuận lợi đem nàng ta ra, ra không có chút khó khăn tuy cảm thấy hơi ngoài ý muốn nhưng Hằng Lập cũng đồng dạng giải trừ huyết chú cho nàng rồi mang theo bọn họ cùng nhau trở về tầng trạch kỳ thật cho mấy người này tìm nơi khác chú Trần không phải là không được nhưng Hằng Lập đích xác có điểm lo lắng dưới tình huống không có mình giám sát hắn cũng không dám cam đoan rằng mong Sơn ngũ Hữu thật sự sẽ thành thật cùng mình đồng lòng đối phó đại địch cho dù mình có ơn giải cứu bọn họ đi chăng nữa vì lòng người là khó dò nhất Hôm nay hắn có thể đối với người hết lòng biết ơn, nguyện ý vì người vào sinh ra tử. Nhưng ngày mai nếu nhận thấy mạng nhỏ của mình trọng yếu hơn thì có thể làm lại ra việc ti tiện vòng ẩn bội nghĩa. Điểm này hàng lặp không lấy làm kỳ quái. Hơn nữa bọn họ cùng với mình không có tình nghĩa kết bái. Hơn phần nữa sẽ quý trọng cái mạng nhỏ của mình hơn. Đương nhiên nếu là đồng dạng hạ cấm chế cùng sử dụng độc dược cũng không phải là không thể cưỡng bức khống chế của bọn họ được. Nhưng nếu nói làm như thế thì mình ở trong mắt bọn họ chỉ sợ cùng những người nọ cũng không khác gì nhau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 Mà mong sơ ngũ hữu này, tu vi pháp lực không quá yếu cũng không phải là quá cao Đúng là nhân tuyển thích hợp nhất Cho nên Hàng Lập không định dùng một ít thủ đoạn vô tình để cưỡng bức khống chế họ Chẳng qua Hàng Lập chính mình cũng tự biết Nếu không có ưu đãi, cho dù là người tu tiên tu vi thấp Cũng sẽ không làm những việc lạc vặt cho tu sĩ khác sai bảo Hơn nữa, tâm tính của mấy người này rút cuộc như thế nào Hẳn phải tiếp xúc một đoạn thời gian nữa mới có thể yên tâm Hết thể còn phải chờ sau khi việc này chấm dứt mới quyết định lần nữa ừ, rất xấu hổ Chúng ta mấy người cho tới bây giờ ngoại trừ nhận thức vài tu tiên giả bị hại như chúng ta ra Thì hình dáng hai người phát hiệu lệnh kia nửa điểm cũng không nhìn thấy, thật sự không biết nhiều lắm đó Thanh niên sau khi nói xong hết thảy, liền mở nụ cười khổ Không có gì, đã biết đối phương là một tên thuộc tà giáo hoặc là hắc sát giáo Hơn nữa đối phương bắt người khác chủ yếu là để tu luyện tà công, như vậy là đủ rồi Hàng lập sau khi nghe xong, lạnh nhạt cười Nhưng hàng tiên bối nè Chúng ta có phải ẩn thân ở nơi đây chờ viện binh đến rồi mới tiếp tục hay không? Trung niên nữ tử mới được cứu ra đột nhiên hỏi một câu. Bốn người khác nghe xong đồng dạng lộ ra thần sắc quan tâm nhìn về phía Hàng Lập, xem hắn trả lời như thế nào. Hàng Lập nghe xong trong lòng cười lạnh một chút, vài vị này xem ra đều không thể tiếp xúc với người của Hắc sát giáo thêm lần nữa. Nhưng mà thất phái kia nào có khả năng phái viện binh tới? Hiện tại các phái vì đang cùng với người ma đạo đối kháng nên ngay cả lực lượng lưu thủ cũng không đủ hắn nghĩ dù có biện pháp bẩm báo chi tiết lên thì cũng khẳng định không có người nào đến nhưng may mắn vừa rồi phản hồi thì hắn thông qua người liên lạc của hoàng phong cốc ở việt kinh gửi cho lý hóa nguyên một phong thư cầu viện đem việc này nói qua một chút Mông phái dù không quan tâm nhưng vị sư phó này sẽ không thể mặc kệ không hỏi đến hắn là vì làm việc ông ta giao phó mới trước lấy phiền toái lớn như vậy nhưng lại chỉ có thể liều chết chống cự không được chạy nhưng rốt cuộc viện binh có đến hay không hàng lập cũng không thực sự quan tâm lắm phỏng chừng sẽ phái đến cho hắn vài vị sư huynh trong lòng nghĩ như vậy, hàng Lập trả lời thần sắc thoải mái. đương nhiên không được rồi, tối thiểu chúng ta nên trước khi diện binh đến thăm dò cứ điểm cùng nhân vật quan trọng của đối phương mới có thể giăng lưới bắt lấy chứ. nếu chỉ đợi ở tầng trạch này thôi thì chúng ta có chút bị động. điều này làm cho bọn họ có thời gian truy ra chỗ ở của chúng ta. điều này thật sự là rất bất lợi đó. Tuyệt không thể cho đối phương thông dòng bố trí hết thảy được. nghe xong lời hàng Lập, mông sơn ngẫu hữu quay mặt lại nhìn nhau. lão giả mặt đen vuốt vuốt râu dưới cằm trầm giọng nói tiền nói đâu có lý đó, nhưng là chỉ dựa vào một chút manh mối của chúng ta, căn bản là không nắm được cái đu của bọn họ. cái cứu điểm lúc đầu của chúng ta khẳng định là bị bọn họ buông bỏ rồi. hiện tại chúng ta bây giờ giống như là không có điểm để bắt đầu. lão nhị cao gầy yên lặng gật đầu, tỏ ra vẻ đồng ý. yên tâm đi, theo các người miêu tả thì xem ra ta đã biết được hai tên phát ra hiệu lệnh kia là ai rồi. chỉ cần bắt sống bọn họ, sự tình của quan hệ với hắc sắc giáo có thể rõ hơn phần nữa đó. hàng lập tựa hồ đã sớm đoán trước, không vội vàng nói lời này làm cho mấy người kia ngẩn ra một lát, sau đó đều lộ ra biểu tình kinh hỉ đối với hàng lập càng có thêm cảm giác cao thầm khó lường. được, một khi hàng tiền bối đã có kế hoạch rồi, chúng ta hết thảy đều nghe lệnh tiền bối phân phó. lão giả mặt đen quả quyết nói, hàng lập nghe xong hai lòng gật gật đầu. điều này liền hành động, chỉ có động thủ càng nhanh thì đối phương càng không có nhiều sự đề phòng. hàng lập nhéo mắt lại lạnh lùng nói, để đây. mông sơ ngũ hữu không khỏi lộ ra vẻ giật mình.